các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tập tức chào đón. chào mừng quý. tầm mắt anh sườn sót, dừng lại trên người cô gái tóc dài vừa bước xuống xe. à cẩn thận kia. nước miếng rơi hết trên đồng phục thì sẽ rất khó coi đó. một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi vẫn cật thức tỉnh anh chàng trai kia. thầy đối phương mặt nháy mắt đỏ lên. một bộ dáng hận không thể ruột đầu vào cái mai như con rùa. anh ta nhịn không được bật cười thành tiếng. hộ tống đại mỹ nữ làm người ta kinh diễm cười phang tiến vào đại sành. Anh Sơn Bản trêu đuổi nhân viên nhà mình, thú vị như thế sao? Ý đẳng ưu nhi bó tay lắc đầu. Thật là, sắp kết hôn với làm cha rồi, cái tính thích trêu cợt người khác, sao mà chẳng sơ được. Thật ra, Sơn Bản Tư đột nhiên dừng bước, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của yêu đẳng ưu nhi, còn người tinh tế đang chăm chối nhìn chu nhin toát ra nhu tình chân thành. Thật ra anh không đùa, ngay từ lần đầu gặp em Anh đã bị mẹ hoặc cướp mất Lúc trước khi em muốn đi du học Anh đau lòng không thể chịu nổi Hơn nữa em càng ngày càng xinh đẹp Tình yêu anh dành cho em cuồn cuộn như nước sông Mãi mãi không bao giờ cạn Thật sao Y Đằng yêu nhì kinh tưởng liếc anh ta một cái Cười mà không cười nói Một khi đã như vậy Tại sao khi em đang lưu lạc nơi đất khách gian khổ vấn đấu Anh lại tìm được một vị hôn thê số phận đã định thế Sơn bản tư là bạn của Y Đằng Long Lúc còn đi học là khách quen của Y Đằng gia Ngày lần đầu tiên nhìn thấy cô Đã tự nhận là nhất kiến trung tình Cho dù đã bị Y Đằng Long hung hăng dạy dỗ Nhưng mỗi lần gặp lại Cũng không quên tuyên thệ quyết tâm muốn lấy cô Lúc lấy cô Chỉ là coi là một trò đùa Nhưng sự thật chứng minh quả thật Đúng là một trò đùa số một Hôm nay anh mời Y Đằng Ưu Nhi ăn cơm Là giới thiệu vị hôn thế của mình Nhân tiện đại tá Nhà thiết kế nổi tiếng Trong thế hệ trẻ của Paris này Đồng ý tích thân thiết kế váy cưới Cho vị hôn thi của anh Sơn bản thư nghe thấy vậy thì háo mù Đột nhiên bày ra Về mặt vi trắng anh hồn Thôi được rồi Anh không nên thờ dịp em không có ở đây Mà thay lòng đổi dạ yêu người khác Để chứng minh nhân cách của anh cũng để thực hiện ngay lời hứa với em năm xưa Anh quyết định sẽ hủy bỏ hôn lễ này Lại đây nào Để chứng minh quyết tâm của anh Chúng ta hãy hôn một cái hẹn ước Nói xong Sơn bản thư Liên tiến đến gần ngay đằng yêu nhi Này, yêu nhì giật mình Vừa bực mình vừa buồn cười Đẩy khuôn mặt đang sát lại gần rồi sẵn sàng Đúng là con biết xấu hổ Ai muốn có nụ hôn hẹn ước với anh chứ Lại đây, lại đây nào Ai sẽ yêu thương em thật nhiều mà Cách nói dụ dỗ nghe cứ như một con sói Đang nói với một con cửu Ngày thơ vô tội vậy Sơn bản tư tối ta Anh dám công khai đùa bỡn em hả Bản tay Bạch Ngọc Nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện chỗ phần eo trắng chắc của anh Rồi dùng sức véo mạnh Đại tiểu thư, nhẹ nhẹ, nhẹ thôi Sơn bản tư vạn vẹo Nghiêm mặt hôn nhỏ Tay véo thật là đáng sợ mà Xin yêu nhì đại tiểu thư tha cho tôi lần này Tiểu nhân về sau sẽ không dám nữa đâu ạ Coi như anh thất thời Nếu không thì cẩn thận em báo với vị hôn thi của anh Đến lúc đó nhất định anh sẽ không được yên đâu nghe chưa Cô khẽ hừ một tiếng Rồi về mặt đắc ý Sơn bản đang định nói gì đó Đột nhiên thấy lông tơ dựng đứng cả lên Chỉ thấy cách đó mấy chục mét Có một đám nhân viên văn phòng Trong đó có một người đàn ông, khí độ trầm ngưng có vẻ như là lãnh đạo, đang dùng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn họ. Đúng, chính là anh ta. Sơn bản tư tự dưng bị trừng, đành phải vắt hốc ốc ra mà suy nghĩ. Thật là kỳ quái, một người đàn ông có khí thế ngang tàng như vậy, khiến người ta rất khó quên. Nếu không có ấn tượng gì về anh ta, chứng tỏ bọn họ không hề quen biết nhau. Thế thì anh ta làm gì lại bày ra một bộ dạng, muốn chém anh thành 70 mảnh, thế kia cơ chứ Sao vậy? Y đẳng yêu nhi nhận ra Sơn Bản Tư đang uu nhi khác thường À không có tuong Nãy nãy chắc nai chac đến rồi Chúng ta mau vào thôi Anh quắc tay lên bờ phai mảnh khảnh của cô Vội vàng tiến đến tháng mấy Anh hiện tại là trai đã có vợ. Phiền toái nếu có thể tránh được Thì tốt nhất là nên tránh Mẹ Y đẳng yêu nhi vừa bước vào phòng khách Chỗ mẹ cô liền tò mò cất tiếng rồi Mẹ tìm con sao? Có chuyện gì hả? Trước mắt cô Đúng là thân ảnh cao lớn của cha Cô giật mình một chút Trực giác nhìn quanh tìm mẹ Hoàn hảo Mẹ tùy rằng giống một con thỏ Trước mặt sư tử Về mặt kinh hoàng sát mặt tái nhợt, Nhưng không hề bị tổn thương gì cả Âu Nhi à Ý đẳng phụ nhân vừa thấy con gái đến Nhảy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi Vội vàng kéo cô đến bên người Nhẹ giọng báo cho con gái biết Cha con có việc cần nói với con Là cha ạ Ý đẳng ưu Nhi cung kính chào hỏi thật là kỳ quái thề phượng cương nhiên là nơi ở của mẹ cha nhiều năm nay chưa từng bước vào hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thấy vẻ mặt ôn hòa của ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện